các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thưa quý anh chị em thân mến của truyện Ngọc Lâm. Mở đầu dị truyện ngày hôm nay xin được trích dẫn lời ngỏ của tác giả Nho Hưng với dị truyện được mang tựa đề Vong về trong đêm khuya để thay cho phần giới thiệu ban đầu của dị truyện ngày hôm nay. Để tường minh về câu chuyện này trước hết phải lùi lại thời gian cách đây 2 năm về trước khi tôi còn là sinh viên của trường đại học và nếu nói cho đúng thì là tôi nghe lỏm được câu chuyện này chứ không phải là ai đó trực tiếp kể cho tôi. Tối ngày hôm đó thì tôi ra bờ hồ ngồi nhâm nhi một ly nhân trần theo thói quen thông thường, ngồi gần kề với tôi là một đôi nam nữ đang âu yếm nhau ở bên bờ hồ. Tôi đoán như vậy là bởi vì những cử chỉ thân mật của họ ngay trước mắt của tôi. Thú thực là, nếu như tôi nghe được họ trao nhau những lời có cánh thì sẵn sàng là tôi sẽ tự động đứng lên và di chuyển vị trí. Nhưng ngược lại, Đây không phải là câu chuyện mà họ nói với nhau, là một câu chuyện ma, một câu chuyện rất ma mị. Lúc đầu tôi thấy buồn cười với cậu thanh niên đó, vì dẫn người yêu đi dạo mà lại kể cho nhau nghe cái câu chuyện về ma ám ư. Nhưng quả thực là càng nghe thì tôi lại càng cảm thấy thú vị và hấp dẫn lôi cuốn. Tóm tóm nội dung thì đại khái là, chuyện nói về một chàng thanh niên kia lấy vợ, chừng một thời gian sau thì vợ có bầu và sinh con. Trong cái khoảng thời gian sinh đó thì chàng trai đã qua lại cả chị vợ lẫn em vợ, cả hai cùng chót có thai luôn và tất cả mọi diễn biến của câu chuyện thì phát sinh tại đây. Để biết thêm được diễn tiến của câu chuyện đặc biệt này và kết kết như thế nào thì mời quý anh chị em cùng ngay sau đây sẽ đi vào câu chuyện quan phần diễn đặc Hoàng Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. cái sự đào hoa của nhân được các đồng trang lứa ca ngợi từ khi gã còn là một cậu học sinh trung học phổ thông. Phải nói cho đúng thì sự đào hoa đó cũng không ai lý giải được nguyên do, là vì cái cớ gì mà gã ta lại đào hoa đến như vậy. Vì ngoài cái nét bề ngoài non lôi thôi, lệch thách ra thì gã còn là một tay học hành rốt nát và nói năng thì thô tục và không có một chút thiện cảm nào. Đám con trai trong lớp hay có mâu thuẫn với gã Vì một phần là có chút ghen tị với gã, phần nữa là vì gã ăn nói luôn có phần khiến cho bạn bè bị mất lòng bởi sự kém ý tứ của mình. Con nhớ năm đó là khoảng cuối năm lớp 12, khi cả hai khóa đang hồi hộp và lo lắng cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới thì gã lại thản nhiên chơi bài, rượu chè, khi thì bạn bè ngỏ lời hỏi gã về kỳ thi sắp tới thì gã vô tư đáp: "Lo? Lo cái gì mà lo? Đứa nào lo?" thì cứ nói tao một tiếng, làm hài lòng tao thì tao giúp chờ. Nói rồi, gã cười sằng sặc một cách rất hả hê. Sở dĩ gã mở mồm ra là nói những cái lời lẽ ngạo mạn như vậy, là vì kể từ năm cuối lớp 11 cho đến nay, gã vẫn luôn tự đắc cho rằng cô Nga, giáo viên dạy môn sinh học, con gái của ông hiệu trưởng của trường đang để ý tới gã. Cô Nga là một giáo viên mới ra trường hiện đang dạy môn sinh học của lớp gã học và hơn gã đến 5, 6 tuổi lận. Cũng chẳng ai biết được cô giáo viên trẻ đẹp kia có tình ý với tên nhân này thực hay không, nhưng những con điểm cho đến hành vi ưu ái khác biệt cũng ít nhiều làm cho những đứa bạn phải đầy suy nghi ngờ. Rồi có một lần, nhân đã bảo miệng khoe rằng: "Hôm qua cô giáo gọi tao đến nhà để dạy thêm." ôn tập để sắp tới cho vào đội đi thi học sinh giỏi môn sinh của trường. Ôi, ngại quá. Chả muốn đi chỗ nào cả. Nhưng mà cô cứ nài nỉ, thành ra cũng đành phải chấp nhận đấy. Đám bạn chưa kịp nói thêm cái gì, thì gã A đã nói một mình. Ôi, đúng là ghét của nào trời trao của đấy mà. Mình vốn dĩ hà khắc là khắc tinh của môn sinh học, giờ thì lại đi thi giật giải đúng môn này, mất chéo ngẻ cái chứ lại. Câu nói vừa dứt thì lũ bạn tùm tìm cười. Có thằng còn nói. Mày thì thi cử cái máu gì cơ chứ. Khi nào trường tổ chức môn nói phép với môn cả chớn thì lúc đó mày... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net